Gió biển Suốt ngày mưa rơi và gió lạnh thổi từng cơn Thời tiết như vậy thường ở Moscow vào đầu tháng năm Cái gì cũng xám Trời, khói trên những mái nhà, cả đến không khí Chỉ có con đường nhựa là bóng loáng như một dòng sông đen Một anh lính thủy trẻ tuổi tới nhà một bác sĩ già, cô độc Sống trong một ngôi nhà lớn bên bờ sông Moscow Năm 1942, anh lính Thủy bị thương nặng trong trận bao vây Sevastopol và được đưa về hậu phương. Bác sĩ đã chữa cho anh trong một thời gian dài, và cuối cùng họ trở thành bạn. Giờ anh lính Thủy từ hạm đội Hắc Hải về đây vài ngày, bác sĩ mời anh lại nhà uống rượu kakhetin và nghỉ đêm. Nửa đêm, đài phát thanh báo tin quân đội Liên Xô đã chiếm lại được Sevastopol. pháo hoa sẽ bắn vào một giờ sáng vào cái giờ mà phố xá moskva hoàn toàn vắng ngắt trong khi chờ đợi pháo hoa bác sĩ và anh thủy thủ ngồi chuyện vãng trong căn phòng làm việc hơi tối cũng lạ bác sĩ vừa nói vừa uống nốt cốc rượu vang không hiểu khi bị thương nặng người ta nghĩ gì anh chẳng hạn anh nghĩ gì lúc ở sevastopol tôi sợ nhất là đánh mất hộp thuốc lá kajabert anh lính thủy trả lời Tất nhiên ông biết đấy, trên nhãn hiệu của nó có in hình núi Kajabed phủ tuyết. Tôi bị thương lúc gần sáng. Đêm vừa qua đi còn mắt rượi, và trong sương mù mặt trời buổi sớm le lói. Một ngày nóng bức nặng nề sắp đến. Tôi mất rất nhiều máu, nhưng vẫn nghĩ đến cái hộp nọ và tuyết trắng trên núi Kajabed. Tôi thèm được người ta vùi vào tuyết. Tôi tin rằng như thế máu sẽ thôi chảy và thở sẽ dễ hơn, còn mặt trời thì cứ lên cao mãi. Tôi nằm trong bóng mát một hàng rào nát... Nhưng rồi cái bóng mát ấy cứ mỗi phút một nhỏ dần... Cuối cùng mặt trời bắt đầu thiêu chân tôi... Rồi tay tôi... Và tôi phải nâng cánh tay ấy lên... Di chuyển nó rất lâu... Để dùng bàn tay che mắt cho khỏi chói... Lúc đó tôi không thấy đau lắm... Nhưng tôi nhớ rất rõ... Rằng lúc nào tôi cũng băn khoăn... Vì cái hộp thuốc lá... Tại sao anh lại sợ mất nó đến thế? Biết nói với ông thế nào... Hầu hết những dân mới ra trận đều có một thói quen ngốc nghếch là viết địa chỉ những người thân thuộc trên tất cả những thứ gì họ mang theo. Trên mặt nạ chống hơi độc, trên xà cột, trên giải lót mũ chào màu, anh nào cũng tưởng rằng mình sẽ bị giết và không ai còn có thể tìm ra dấu vết gì nữa. Sau này tất nhiên chuyện đó cũng bớt dần. Thấy anh đã viết địa chỉ ai trên hộp thuốc lá? Bác sĩ hỏi và nheo mắt một cách tinh quái. Anh lính thủy đỏ mặt không trả lời. Thôi được Bác sĩ nói một cách dội dàng Gác chuyện ấy lại cái đã Giữa lúc đó có ai bấm chuông Bác sĩ bước ra phòng ngoài mở cửa Giọng một thiếu phụ trẻ thổn hển trong bóng tối Pháo hoa sắp bắn bây giờ Ông làm ơn cho phép tôi được đứng ở bao lơn nhà ông để xem pháo hoa nhé Tất nhiên mời bà Bác sĩ nói Bà sao thế? Chạy từ tầng thứ ba lên tầng thứ 8 mà Bà muốn làm hỏng tim hẳn Tắt đèn đi anh Bác sĩ đứng ở gần cửa bảo anh lính thủy Ta ra bao lơn thôi Nhưng mặc áo choàng vào Chưa tạnh hẳn đâu Anh lính thủy đứng dậy tắt đèn Ở phòng ngoài Anh chào một người đàn bà lạ mặt Những ngón tay họ chạm nhau trong bóng tối Người đàn bà sờ soạn Tìm thấy tay anh lính thủy Và nhẹ nhẹ nắm lấy Họ đi ra bao lơn Mùi mái sắc ướt và hương thu thoang thoảng Đầu xuân thường giống thu Này Bác sĩ rúm người lại vì nước mưa Rồi sao có chuyện gì xảy ra với cái hộp cao dơ bết của anh? Khi tôi tỉnh lại thì cái hộp đã biến mất. Chắc những người tải thương hoặc cô y tá băng bó cho tôi đã vứt nó đi. Nhưng có cái này là lạ. Vì vậy, cô ấy, tức là người có địa chỉ ghi ở hộp, đã nhận được một bức thư báo tin tôi bị thương. Chính tôi không hề viết cho người đó. Chả có gì là lạ, bác sĩ nói. Một người nào đó nhặt được cái hộp, thấy địa chỉ, đã viết bức thư ấy. Một câu chuyện hết sức bình thường Nhưng có lẽ anh thích gán cho việc đó Một ý nghĩa thổi phòng Không đâu, tại sao lại như vậy Anh lính bối rối Nhưng nói chung, bức thư nói về tôi Đến lúc ấy đã không còn cần thiết Vì sao? Ông biết đấy, anh lính thủy trả lời Sau một phút do dự Tình yêu giống như gió thoảng Ban ngày nó từ bờ thổi ra Không phải hết thấy mọi người đều chung thủy Và kiên nhẫn chờ đợi ta như ta muốn Anh nói như bộ nhà thơ chính cống. Bác sĩ nhận xét với một vẻ hài hước. Trời! Thiếu phụ kêu lên. Sao mà ông khô khan làm vậy bác sĩ? Không đâu thưa bà. Bác sĩ bực mình. Lúc đó, loạt súng đầu tiên tung lên một ngọn lửa đỏ tươi. Tiếng gầm của đại bác lăn trên những mái nhà. Hàng trăm pháo sáng bay lên xào xạc trong mưa trên nền trời đục. Chúng soi sáng thành phố và cung Kremlin Bằng một ngọn lửa nhiều màu Pháo sáng phản chiếu trên mặt nhựa đường Thành phố dùng thoát khỏi bóng tối trong giây phút Tất cả những gì mà những người dân ở trên những ngôi nhà cao nhìn thấy hàng ngày vụt hiện ra Cùng Kremlin, những chiếc cầu rộng, những ngôi nhà thờ Và nhà cửa khu phía nam thành phố trên hữu ngạn sông Moskva. Nhưng những cái đó khác hẳn lúc ta thấy chúng ban ngày Cùng Kremlin như treo lơ lửng trong không khí và rất nhẹ. Cái ánh sáng loang loáng trơn tuột của pháo sáng và mưa sương làm dịu đi những đường nét khắc khổ những ngôi nhà thờ của nó, những tháp thời nông nô và gác chuông ivan đại đế. Những tòa nhà đồ sộ mất trọng lượng. Chúng hiện ra như những ánh chớp trong khói thuốc của pháo sáng. Trông như chúng làm bằng đá trắng, được chiếu sáng từ bên trong bằng một thứ lửa hồng. Khi một ánh sáng chớp đi, thì những tòa nhà cũng tắt nốt, y như chính chúng là nguồn sáng của ngọn lửa bập bùng kia vậy. Đẹp tuyệt, thiếu phụ nói, tiếc là pháo hoa chỉ có 24 loạt chứ không phải 124 loạt. Thiếu phụ im lặng một chút rồi nói tiếp. Sevastopol, anh còn nhớ không, nước ở đấy mới xanh và mới trong làm sao, nhất là dưới đuôi tàu và hương những cây keo khô bị bắn gãy. Anh còn nhớ không? Nghĩa là thế nào? Bác sĩ nói, bà hỏi ai vậy? Tôi chưa từng đến Sevastopol. Thiếu phụ không trả lời. Thế mà tôi thì lại nhớ những cái đó rất rõ. Anh lính thủy nói, Chị đã ở Sevastopol ư? Vào khoảng thời gian anh ở đó, thiếu phụ trả lời. pháo hoa đã hết, thiếu phụ ra về, nhưng qua mấy phút chị trở lại kêu nhức đầu và xin bác sĩ Pyramidon, Rồi lại ra về sau khi bối rối từ biệt mọi người Giữa đêm Anh đứng thủy thức giấc nhìn ra ngoài cửa sổ Mưa đã qua Ở những chỗ mây đen bị rách Có những gì sao lấp lánh Thời tiết thay đổi làm mình đâm ra khó ngủ Anh nghĩ Rồi anh lại thêm thiếp ngủ Nhưng cái giọng nói kéo dài lại thép gian gian ngay bên cạnh Nước ở đấy mới trông làm sao Và anh đứng thủy tỉnh dậy mở mắt Tất nhiên không có ai trong phòng Anh đưa tay với hộp thuốc lá trên ghế, cái hộp rỗng. Anh nhớ ra là anh còn thuốc để trong túi áo choàng. Anh thủy ngồi dậy, khóa chiếc áo ngủ vắt trên thành ghế, đi ra phòng ngoài bật đèn. Trên chiếc bàn con, bên cạnh tấm gương, một hộp thuốc lá ca dơ bớt rách nát và nhân nhúm nằm trên chiếc mũ lưỡi trai thủy quân. Một vết đen xóa mất hình ngọn núi tuyết. Anh đính thủy vẫn chưa hiểu gì hết, cầm lấy cái hộp và mở ra. Trong hộp không có thuốc Nhưng bên trong nắp hộp anh nhìn thấy một địa chỉ quen thuộc do chính tay mình viết Nó từ đâu lại đây thế này? Anh lính thủy nghĩ Chẳng lẽ Không hiểu sao anh thấy sợ hãi Tắt ngay đèn và nắm chặt hộp thuốc lá trong tay trở về phòng Từ lúc ấy đến sáng anh không tài nào chợp được mắt Sáng dậy anh lính thủy không nói gì với bác sĩ Anh cạo mặt rất lâu Sau đó, tắm nước lạnh và tay anh run bần bật, ngốc thật, anh nghĩ, thế là cái quái gì? Sương mù đẫm nắng nằm trên Mascova, mọi cửa sổ đều mở toang, cái tươi mát của ban đêm ùa vào những khung cửa sổ ấy. Buổi sáng ra đời trong ánh lấp loáng ẩm ướt của trận mưa vừa qua. Trong buổi sáng này, người ta đã cảm thấy trước một mùa hè dài, những cơn mưa rào ấm áp, những buổi hoàng hôn trong suốt. Những cánh qua đoạn bay dưới chân Không hiểu vì sao Anh lính thủy tin chắc rằng Buổi sáng ấy không thể nào khác thế được Cái im lặng trong bình minh Rất hiếm có ở Moscow Không xoa dịu Ngược lại còn làm tăng thêm Nỗi bối rối trong lòng anh Thật ra thì thế là cái quái gì Anh lính thủy lẩm bẩm Nói cho cùng Những trường hợp như vậy Không phải là không có trong cuộc đời Anh đoán là thiếu phụ nọ chắc đã làm y tá ở Sevastopol, người đầu tiên đã băng bó cho anh. Thấy cái hộp có địa chỉ và đã viết bức thư cho cô ta. Một người đàn bà khác người đã quên anh thật là dễ dàng và nhanh chóng. Hôm qua chị nghe được câu chuyện của anh, nhận ra anh và cố ý mang cái hộp cây đó tới. Ờ, nhưng chị ta dưỡng nó làm gì? Tại sao lại chẳng nói gì cả? Tại tuổi trẻ đây, anh quyết đoán như vậy. Chính mình cũng thích những điều bí ẩn khi mà. Thế nào cũng phải đến thăm chị ta và cảm ơn mới được. Nhưng cũng ngay lúc đó, anh chợt hiểu rằng cần phải có một dũng cảm phi thường mới có thể ấn tay lên nút chuông điện ở cửa phòng thiếu phụ. Và chưa chắc anh đã dám làm chuyện đó. Một giờ sau, anh lính thủy từ biệt bác sĩ. Lúc xuống thang, anh đi rất chậm. Ở tầng thứ ba, anh dừng lại. Có ba cánh cửa trong ra đầu cầu thang. Anh lính thủy thấy nhẹ người khi nghĩ rằng Anh đã không hỏi bác sĩ tên họ thiếu phụ và phòng ở của chị Mà hỏi thế cũng không tiện Còn bây giờ thì không thể nào bấm cả ba cái chuông liên tiếp Để hỏi một người mà mình không biết tên Giữa lúc đó anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc đằng sau một cánh cửa Một giờ nữa tôi sẽ về à Đêm qua tôi khó ngủ Ở đây ngột ngạt quá Tôi ra sông đây Anh lính thủy chợt hiểu rằng Ngay bây giờ đây Ngay phút này thôi Thiếu phụ sẽ ra và sẽ bắt gặp anh ở đầu cầu thang. Anh lao lại cánh cửa và tim đập thình thịch anh bấm chuông. Cánh cửa mở ra tức khắc, sau cánh cửa là thiếu phụ hôm qua. Gió từ trong cửa thổi ra làm bay tả áo nhẹ của thiếu phụ và làng tóc của chị. Anh lính thủy yên lặng, thiếu phụ bước ra đóng cửa lại cầm lấy tay anh và nói Ta đi thôi, tôi sẽ tiễn anh. Tôi muốn tới cảm ơn chị. Anh lính thủy nói Chị đã cứu tôi ở đó, ở Sevastopol, và chị đã gửi theo địa chỉ ấy một bức thư. Và hình như tôi đã làm một việc vô ích. Thiếu phụ mỉm cười, anh không giận tôi đấy chứ. Họ xuống thang, thiếu phụ buông tay anh lính thủy sửa lại mái tóc. Vì sao kia? Anh lính thủy hỏi. Tất cả những cái đó thật là kỳ lạ, và thật là tốt đẹp. Thiếu phụ dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đừng xúc động, anh... Chị nói khẽ, dù tôi có nói gì cũng thế thôi, chính tôi cũng xúc động chẳng kém gì anh. Họ ra bờ sông và dừng lại bên cái lan can bằng gan, cùng Kremlin với những bức tường màu hồng sáng lên trong sương mù buổi sớm. Thiếu phụ lấy tay che mắt và nín lặng. Anh lính thủy nhìn bàn tay chị và nghĩ rằng có lẽ máu anh đã dây trên những ngón tay kia, trên những ngón tay dịu dàng và nhỏ nhắn. Thiếu phụ vẫn để nguyên tay trên mắt Nói Không bao giờ em tin rằng Cái đó lại đến Ngay tức khác như vậy Rằng em lại còn được gặp anh lần nữa Sau Sevastopol Anh lính thủy cầm lấy tay chị Anh hôn bàn tay nhỏ nhắn Và khỏe mạnh đó Không chú ý gì đến những người đi qua Họ đi ngang hai người Giả tảng như không trông thấy gì hết Chỉ mãi sau khi đi đã xa Họ mới vụng trộm nhìn lại và mỉm cười ngượng nghịu <Nhạc> Я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь и хочу чтобы лучше ты стала. Напью чау, cuộc sống. Mai mai Chào cuộc sống, mai mai ta hiện giờ người tình yêu thiêng tha Đèn rực sáng trên tầng cao, là khi ta chân khé đưa thong thả bước về. Ta càng thấy yêu con người, mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thắm hơn. Càng thấy yêu con người mong cuộc sống ta mỗi ngày sẽ tươi thăm hơn khuya chim rộn ho nhưng bóng đêm đang tan dần vì Minh thức dậy từ lòng lửa cháy hơi trái tim của con người thèm sống khác xưa một ngày mới vậy chào ta bạn đời ơi ta muốn rằngg ngọn lửa cháy này cho cuộc sống bao vui buồn xin hạnh phúc dẫu muôn màng sẽ đến với ta thời gian như bóng chim bay qua cửa sổ sẽ đến khi mai tóc ta thời gian điếm bào cuộc đời ơi người còn nhớ có biết bao gương hy sinh của những chiến binh họ nằm xuống cho mùa xuân mùa xuân xanh những đóa hoa mai ngày thức dậy cho ta thấy yêu cuộc đời Yêu cuộc sống trong lao động, in thiên nước nhà.